Thân mến, quý vị và các bạn đang được lắng nghe quyển sách trí tuệ dân tộc Đức của hai dịch giả Cha Khang Khiến Văn cho nhà xuất bản thời đại ẩn hành. Vừa rồi, khó sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý tính giả 8 chương của quyển sách này và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 9. Chương 9 Sản xuất tại Đức Gợi nhớ đến cộng đồng châu Âu, trong lịch sử từng có sự kiện các thành bang tự do Hy Lạp liên minh với nhau để chống lại sự xâm lộn từ bên ngoài nhưng việc liên kết các thành phố độc lập với nhau thành đồng minh với uy hi hiệu chung vì lợi ích thương mại chung thì không thể không nói đó là phát minh vĩ đại của châu Âu thời kỳ trung cổ, từ Hansa, tiếng Đức cổ là Hansa, chỉ quần thể thương nhân. Thành thức chịu biết chính thức lần đầu tiên thấy trong một giấy chứng nhận của nhà phương Anh vào năm 1267. Ban đầu, tên này dùng để chỉ một nhóm thương nhân và một đoàn tàu đi từ biển Chodyssey đến Vân Lang, từ thủy điện đến Nam Uy. Các thành phố liên minh Hanse đã kiểm soát việc mậu dịch thương mại ở biển Baltic, Bắc Hải, eo biển Mindster và biển Ánh Nhĩ Lan. Trình thế châu Âu thời trung cổ đại thể có thể chia thành hai cực nam bắc. Ý, tức ven bờ Địa Trung Hải, là trung tâm của cục lục địa cho đến thế kỷ 16 luôn ở địa vị dẫn đầu, một cục khác đối kháng nhưng lại bổ sung cho nó là miền bắc. Khoảng năm 1600, cùng với việc phát hiện ra lục địa mới, trọng tâm của châu Âu từ Địa Trung Hải chuyển sang miền bắc. Đây là một sự xáo trọng lại, từ đó địa Trung Hải và Ý vốn rực rỡ trong một thời gian dài, nay trở nên ảm đạm. Châu Âu chỉ còn lại một trung tâm là miền Bắc. Suốt mấy trăm năm, thậm chí kể dài cho đến nay, phòng tròn và đường nét quan trọng của nền kinh tế châu Âu đều xoay quanh trung tâm này. Nơi hương phượng nhất ở khu vực miền Bắc là Trouger, thuộc Florentrion. Cùng với sự phát triển của khu vực Sông Trô Hinh và khu vực phía Bắc, đặc biệt là sự gia tăng các mối liên hệ mẫu dịch, tài nguyên của Trouger, trở nên rở giàu, đến thế kỷ 13, giữa khu vực Địa Trung Hải và Bắc Hải đã xây dựng mối liên hệ trên biển định kỳ. Roger từ đó trở thành một trung tâm phát triển, đặc biệt là năm 1309 đã xây dựng sở giao dịch Roger nổi tiếng. Đây là trung tâm giao dịch tiền tệ lớn nhất, tiền tệ nhất miền Bắc thời bấy giờ. Chúng ta hãy xem một bức thư thương mại ký ấy, thư viết xin ra Genova. Hiện nay tiền mặt rở giàu Do đó, đừng chuyển tiền đến đó, như thế ít phải trả giá hơn, hãy chuyển tiền đến Venice và Florence, hoặc chuyển đến đây, Bruges, Paris, Montpellier. Hãy gửi tiền ở nơi mà bạn cho là phù hợp nhất. Tuy nhiên, Bruges chỉ là một trong những cứ điểm ở khu vực miền Bắc trọng lớn từ Scotland đến biển Baltic. Mặc dù nó là cứ điểm quan trọng nhất, nhưng cũng chỉ là một cứ điểm mà thôi. Sự phồn vinh của khu vực thương mại trọng lớn này Còn dựa vào tài năng thương mại của Liên minh Hansa. Các thành phố Liên minh Hansa từ lưng vào Bắc Âu, Trung Âu, Đông Âu phát triển mọ dịch với Tây Âu, Nam Âu thông qua Bắc Hải và biển Baltic. Đổi lấy nhung, rượu nho và các sản phẩm công nghiệp khác bằng cách xuất khẩu lương thực, muối ăn, đồ gỗ vân vân. Sự trao đổi mọ dịch đơn giản nhưng chắc chắn này cũng không phải là thuận lợi. Để khắc phục khó khăn, các thành phố phải liên minh lại với nhau. Nên tảng của Liên minh này rất chắc chắn bởi nó có nhu cầu chung, lợi ích chung, đồng thời nó cũng đến từ nền văn minh được vun đắp trên cùng khu vực này. Cuối cùng, nó còn đến từ ngôn ngữ chung, tiếng Đức. Tuy nhiên, liên minh này lại yếu ớt, bởi nó là liên minh lỏng lẻo cho các thành phố có đặc quyền riêng mà không chịu lỏng tay tạo nên. Đằng sau nó không có sự bảo hộ của nhà nước, thậm chí giữa thành phố này còn không có lực chờ chung, trong nội bộ của nó, lợi ích của các bên khó tránh khỏi xung đột, do các thành phố đôi khi còn có thái độ thu địch Mặc dù Liên minh này có mặt yếu ớt của nó, nhưng là ít chung vẫn đóng vai trò chủ đạo, bởi chúng dù sao cũng luôn sát cánh bên nhau. Gia Liên minh Hanser có thực lực kinh tế mạnh nên nó nhận được rất nhiều đặc quyền. Nó mở hội quán khắp nơi, có cảng và kho riêng. Liên minh Hanser được miễn phí phần lớn thuế ở địa phương, thậm chí có thể bổ nhiệm phó quan riêng của mình. Có quyền ở ngoài pháp luật, đầu tiên nó cần bảo vệ một cửa thành của thành phố, điều này tất nhiên không chỉ có một niềm vinh dự. Trong nội bộ Liên minh Hansel, El Peck và Hamburg có điệp vị trích nổi bật vì tàu thuyền từ biển Baltic đến Bắc Hải phải đi qua đường eo giữa El Peck và Hamburg. Thứ đến, khu vực này có rất nhiều mỏ muối. Năm 1227, Blutskunker trở thành thành phố tự do duy nhất ở khu vực phía đông sông El Peck. Nửa sau thế kỷ 14, Liên minh Hansel dần suy yếu. Có nhà sưởng học nói, Đó là sự chong chéo giữa sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp, khiến cho tình hình mậu dịch của thành phố Viễn Ban tích không được tốt, có người nói là do nền chính trị Đức non nớt gây ra. Nguyên nhân dẫn đến một sự kiện kinh tế lớn thường có nhiều phương diện, chủ yếu nhất có lẽ phải xem nội bộ của nó đã xảy ra vấn đề gì, khi ấy, Trung Âu và Nam Âu đang phải trải qua biến động lớn, còn Đông Âu biến động nhỏ hơn, liên minh Hanse kẹp ở giữa cũng bị ngưng trệ. Do kinh tế liên minh Hansa trước cách áp dụng hoạt động tín dụng mà thường là trao đổi vật lấy vật và tiền lấy tiền, nên phân tích giao dịch này dần dà không còn phù hợp với yêu cầu của thời đại. Và thời đại biến động gay gắt, người chịu thiệt, đương nhiên là những kẻ yếu thế ở địa vị bất lợi. Sự trực trở của liên minh Hansa trên thực tế chỉ có khoảng 100 năm, so với kinh tế địa Trung Hải, so với sự phồn hoa kinh tế do việc mở đường biển mới mang lại thì nó chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, mỗi liên hệ căng kích này dưới thành phố với thành phố trong điều kiện không có ngoại lực quả thực đáng khâm phục. Rất nhiều năm sau, cơ trợ đã chờ đờ một nền văn học thế giới, còn từ Liên minh Hanser, chúng ta đã nhìn thấy một mô hình của nền kinh tế thế giới. Sản xuất tại Đức, trong thời gian chưa đầy 50 năm kể từ khi thống nhất, nền kinh tế Đức đã phát triển nhảy vọt, đó là mặt đáng chú ý nhất trong lịch sử cận đại Đức, cũng là chương đáng ngạc nhiên nhất trong toàn bộ giai đoạn lịch sử cận đại. Hằng chỉ có nền kinh tế Nhật hiện đại mới sánh kịp. Sự phát triển nhảy vọt này đương nhiên là bởi kết quả của tiền đã nắm bắt được cơ hội đặc thù của thời đại đó. Tuy nhiên, chúng ta không được cho rằng cơ hội này hoàn toàn là chỉ điều kiện bên ngoài mà là hiệu ứng do chính đặc tính của văn thân lực đức tạo nên. Giai đoạn năm 1870-1914, đất từ một nước nông nghiệp là chính trở thành nước công nghiệp, từ một dân tộc của các nhà thơ và nhà tư tưởng chuyển biến thành dân tộc lấy công nghiệp, tài chính, mậu dịch Làm đặc trưng rổi rệt của đời sống công cộng, kết quả là Đức vừa xa Pháp, đồng thời dẫn đầu về mặt kinh tế, sau đó tách tức bỏ quyền của anh và Pháp về mặt chính trị. Ở trên đã nói mâu dịch kinh tế thời đại Liên minh Hanse rất phồn vinh, trong thời gian gần 600 năm sau đó, nền kinh tế Đức không có thành tựu gì nổi bật, nó bị bỏ lại phía sau rất xa, nhưng thế sự trực trở về phương diện tư tưởng và nghệ thuật của Đức cần có sự bổ đắp về mặt kinh tế cho nó không tham gia vào phát hiện lớn về địa lý. Lên khi thời kỳ phát hiện lớn về địa lý, giai đoạn đầu của lịch sử cần đại đến, nó không chỉ đánh mất địa vị thương nghiệp mà các phương diện khác của nền kinh tế cũng suy thoái. Các nước trên thế giới đã thiếu sự chuẩn bị trước sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Đức. Ban đầu, người Anh gián mạng sản xuất tại Đức, made in Germany trên các hàng hóa nhập từ Đức trên thị trường, dùng ý của việc này rất trở trệ, đó là để tránh cho người tiêu dùng mua phải hàng thứ phẩm mà họ tưởng tượng trên thị trường. Kết quả là nó đã trở thành tiêu chí cho sự khéo léo và chất đồn trao trong sản xuất. Hàng hóa do Đức xuất khẩu nhanh chóng có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Khi đó còn chưa có các công ty đa quốc gia như ngày nay, không có kỹ thuật Đức sản xuất tại Thượng Hải, lừa quảng cáo đều là kỹ thuật Đức chính gốc sản xuất tại Đức. Có rất nhiều nguyên nhân giúp kinh tế Đức phát triển nhanh chóng, một số nguyên nhân rất dễ nhận thấy, như sự thống nhất của Đức, khoảng bồi thường 5 tỷ franc từ Pháp sau cuộc chiến Pháp phổ và cột thông tin Ancestry. Roy Trani còn có sự học hỏi và mô phỏng kỹ thuật và quản lý từ các nước Anh, Pháp, Mỹ. Tất cả những điều đó đều rất quan trọng, một kiện tượng phức tạp luôn là kết quả tác động của các nhân tố tổng hợp. Tuy nhiên, nếu chỉ liệt kê những điều này thì chỉ giải thích được nguyên nhân và điều kiện của sự phát triển thần tốc này mà phức lờ động lực bên trong cũng như năng lực tận dụng điều kiện hiện có của nó nhất là chưa giải thích được tinh lực dồi dào và tinh thần trực để để nhất quán mà nó biểu hiện ra khi tận dụng tất cả những điều kiện có lợi này. Chúng ta không bao giờ được quên tính cách và tổ chức của con người, trí tuệ và năng lực của con người, ngay cả đối với sự tiến bộ kinh tế cũng là một nhân tố cơ bản hơn là điều kiện vật chất cụ thể. Ngày nay chúng ta đều nói về văn hóa doanh nghiệp, quả thực định vị hình ảnh một doanh nghiệp là điều rất quan trọng, xét từ góc độ doanh nghiệp, bản thân nó đã là một thứ tài sản vô hình. Xét về cục đời xã hội, đó là tiêu chí của xã hội văn minh. Siemens hãng xây dựng đường ray xe điện đầu tiên trên thế giới, không tỉ tạo nên rất nhiều thứ đầu tiên khác trên thế giới mà về phương diện văn hóa kinh nghiệp nó cũng có rất nhiều chỗ đáng để học hỏi. Cách đã bảo tồn rất nhiều tổ chức truyền thống. Người sáng lập Siemens từng tự hào tuyên bố, chúng tôi không phải là thương nhân. Câu nói này đương nhiên không phải là chỉ ông có thái độ kinh miệt đối với thị trường. Bài chủ yếu này dùng để nhấn mạnh sức căm ghét của ông đối với đầu cơ. Tư tâm của ông là cố gắng sản xuất sản phẩm tốt nhất. Đức nước sau thế kỷ 19, phương diện khoa học giáo dục và học thuật đạt đến trình độ dẫn đầu thế giới. Đây là kết quả của tinh thần khám phá triệt để của người Đức. Trình độ phổ cập giáo dục của Đức cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Không nơi nào mà dân tiếng được đào tạo đại học có thể giúp một thương nhân hay nhà công nghiệp bình thường được tôn trọng cao độ như ở Đức. Cộng đồng quốc nơi nào mà có nhiều tiến sĩ chức học như ở Đức? Nhà sử học Hoa Kỳ Pinson nói, từ tính Đức tương đương với từ Citho danh, công dân trong tiếng Pháp và từ gentleman người có giáo dục trong tiếng Anh là geholder men, tức là người được học xong đại học. Trong sự phát triển của ngành kinh tế Đức còn xuất hiện một hình thức mới gọi là Koster, tiếng Đức là Kaster Đây là một hình thức tổ chức kinh nghiệp mới. Castel là gì? Không có một định nghĩa phổ biến bởi điều đó liên quan đến sự phản đón giá trị của động cơ và hiệu ích kinh tế. Các nhà văn Đức gọi nó là biểu hiện của tinh thần hợp tác, thâm căn cố đế của người Đức, tinh thần này đối lập với chủ nghĩa cá nhân cuồng dân tộc Andlosason. Các nhà văn phi Đức thì chỉ ra đây là biểu hiện của khuynh hướng chủ nghĩa đại phổ, chủ nghĩa liên đức và chủ nghĩa đế quốc trong lĩnh vực tinh tế. Có lẽ tình hình thực tế là gồm cả hai quan điểm này. Carter là một thứ không khác Toros, là mấy, là một hình thức lũng đoàn. George Dick-Normand ví Carter với khối liên hiệp, ví Toros là liên bang. Ông nói các nhà chính trị học luôn cảm thấy rất khó phân biệt khối liên hiệp với liên bang bởi vì nếu tiến hành quản lý hũ hiệu đối với khối liên hiệp, nó sẽ rất dễ trở nên khác với liên bang. Tuy nhiên, tình hình về Carter đến nay, vẫn chưa được trở ràng. Vì khi đó, nếu bạn muốn nghiên cứu Castro sẽ rất khó có được tài liệu, thậm chí có người than thở, tất cả những gì có liên quan đến việc xây dựng Castro đều bị một tấm màn không thể xuyên thấu che phủ, như thể bạn đang nghiên cứu tổ chức đánh bạc bí mật hoặc bọn gian sản xuất tiền giả. Sau thế chiến thứ 2, một phần tài liệu bí mật rơi vào tay quân đồng minh, nhưng phần lớn trong số đó vẫn không thể có được, tức là rất hỗn loạn, không thể dùng để nghiên cứu. Tuy nhiên, tại Đức, Kortel, phát triển với tốc độ nhanh chóng trong mọi bộ phận công nghiệp, Đức là quốc gia của các tổ chứng Kortel, tính thống. Kortel nằm trong thẳng thái bí mật được pháp luật bảo vệ tại Đức, đồng thời vì bí mật nên nó có được danh tiếng cao thượng đáng quý. Nhưng tại Mỹ, tiếng phản tờ rớt, anti-tờ rớt, luôn phan dậy. Cuối cùng, Quốc hội thông qua đạo đực tuyên bố tờ rớt là phi pháp kinh tế và văn hóa, quả thực liên quan mật thiết với nhau, vận mệnh của Khách Châu tại Đức và cảnh ngộ của tôi rất tại Mỹ khác nhau như vậy khiến chúng ta càng kiên định quan điểm này. từ hình dáng bên ngoài. Cựu thủ tướng Đức Helmut Kohl được xem là người có thân hình to lớn nhất trong số các nhà lãnh đạo trên thế giới ngày đầu Kohl vì thế mà bị lãnh đạo một số nước không ưa, nguyên nhân là khi cánh phóng viên chụp ảnh trông có vẻ không hài hòa khiến họ khó chịu. Đứng cạnh Kohl, mình trông như một đứa trẻ, đó quả thực là một điều khó chấp nhận đối với các chính khách bình thường khi quay về, giống như giảm mất sự uy nghiêm của họ. Quả thực gửi chặt ban, có tư nghìn đội sổ khiến người La Mã cổ đã phải nếm đũa mu khổ. Nếu không nhờ phụ khí tốt được huấn luyện bài bản, e rằng đế quốc La Mã đã bị tiêu diệt sớm hơn. Minister cảm nhận rất sâu sắc về điều này, ông nói: "Hình dáng của người châu Âu ngày nay khiến chúng ta mang rất nhiều hy vọng, trên nền tảng trọng đại của quân chúng, giao trí thông minh đang hình thành một chủng tộc thống trị thảo bảo. Căn cứ duy nhất khiến Minister sinh ra hy vọng là hình dáng của người châu Âu." Sau đó đến thời đại thống trị của khoa học, lý thuyết chúng tổng của họ trở nên phong phú phức tạp. Lý luận về nhân chủng này của người Đức trở càng đã tìm được một số căn cứ từ chủ nghĩa Darwin xã hội. Khi tiến hóa của Darwin vốn là lý thuyết về sự tiến hóa của sinh vật. Theo học thuyết này, sinh vật được chọn lọc tự nhiên. Loài nào thích nghi được thì sinh tồn, phù hợp với ý chí của thiên nhiên. Sẽ theo cấp độ tự nhiên đây tuyệt đầy ở chứng mừng rất lớn, phù hợp với sự thực, nhưng với xã hội loài người thì phải hạn chế và chỉnh sửa ở một mức độ nào đó. Nếu không sẽ bị truy vấn một câu hỏi cũ như. Con người khác cầm thú ở những điểm nào? Đáng tiếc là sự cạnh tranh khốc liệt sống còn của chủ nghĩa tư bản thời kỳ đầu, chính sách bành trướng của chủ nghĩa đế quốc cùng sự nô dịch thuộc địa của nó, tất cả những tồn tại khách quan đó đã che mắt đại đa số người. Thế nên, thuyết tiến hóa được thể trở thành một lý thuyết đúng với tất cả, cho rằng nó vừa phù hợp với giới tự nhiên, vừa phù hợp với xã hội loài người, vừa thích ứng với nhân tính, vừa thích ứng với thổ tính. Người đức đầy trí tuệ lẽ nào không nên tự hỏi, có phải tồn tại nghĩa là hợp lý không? Điên nhiên, bản thân chủ nghĩa trách quyên xã hội không phải là chủ nghĩa phát xít, thậm chí lý thuyết nhân chủng cũng không phải là ngụy khoa học hoàn toàn, nhưng chúng phối hợp với nhau, cùng hình thành nên một loại thổ nhũng trở thành tấu ấm cho chủ nghĩa phát xít sinh sôi. Các những vũ khí tư tưởng kể trên, cùng với sự ảnh hưởng ngầm của quan niệm đạo đức phổ, giúp cho sự khủng bố và tàn sát trên quy mô lớn của phát xít trở nên hợp tình hợp lý, cũng giúp cho mọi tên đạo phủ yên tâm về hành động đẫm máu của mình, tư nghĩa vụ luôn có địa vị tối cao trong lòng người Đức. Sau khi biết được điều này, người ta sẽ hiểu rằng chủ nghĩa phát xít quốc xã sinh ra tại Đức, khi ấy quả thật không phải là một thứ phi lý tính Cơ đốc nổi tiếng về tư duy lý tính, đương nhiên đã phân tích kỹ lưỡng rồi mới làm cho chủ nghĩa phát xít trở dậy trên đất của mình. Công ngờ cuối cùng lại có những hành động phi lý tính nhất. Ồ, oh, đó cũng là một sự mỉa mai cuối lịch sử. Anh nhạc trên trời. Sau cái cách tôn giáo, Đức ở vào cục diện tương đối trầm lắng về phương diện văn hóa. Kepler là nhân vật tỏa ra một số hào quang, Entro là một trong những người sáng lập khoa học tự nhiên cận đại. Kepler là nhà thiên văn học có ảnh hưởng mang tầm thế giới. Ba định luật Kepler nổi tiếng không chỉ bổ sung nền tảng khoa học cho thuyết nhật tâm và Copernicus mà còn chuẩn bị về lý luận cho định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Kepler sinh năm 1571 tại Quehl, well Đức, do sinh non nên bẩm sinh thể chất ông yếu ớt. Khi ông còn nhỏ, cha mẹ thường xuyên cãi nhau, khiến tâm sinh lý ông bị ảnh hưởng rất lớn. Cha ông là chủ một khách sạn nhỏ Trường xuyên đấm đá ông như cách ông đối xử với nhân viên phục vụ. Sau đó, nhờ được học bổng nên ông mới được vào đại học. Ông có sở thích rộng rãi, rất thích thiêng văn học, toán học, ngôn ngữ học. Năm 1594, ông lấy được học vị tiến sĩ thần học. Ngàn ngữ Hy Lạp nói, tuổi thơ gian khổ có thể tạo nên vĩ nhân, thoải mái an nhật không thể bồi đắp nên phẩm cách vĩ đại. Vô số vị nhân trong lịch sử thường có cảnh ngồi than trầm chứng minh cho câu ngạn ngữ này. Một nhà giáo Kepler bị thiên giáo giáo bức hại bởi ông là giáo đồ tân giáo, sau đó bị kết tội sa kinh phảng đạo bởi những phát hiện về thiên văn học. Chắc chắn sẽ gặp số phận hẩm hiu giống như Copernicus một thế kỷ trước. Nhưng may nhờ có trình độ, Kepler được nhà thiên văn học nổi tiếng châu Âu thời đó là Tycho Brahe đánh giá cao. Sau khi Tycho Brahe qua đời, Kepler được Rudolf 2 bảo hộ. Thế nhưng, điều này không phải là nhờ thành quả nghiên cứu của ông mà là hoàng đế Rudolf 2 tâm thần bất an. Cần giữ ông bên mình làm nhà chim tinh, Kepler tuy cho rằng vũ trụ hài hòa với con người, nhưng ông không tin quan điểm chim tinh quyết định được số phận con người. Ông chưa bao giờ nhận lương với tư cách là nhà chim tinh của hoàng gia. Cuộc sống rất khó khăn, nhưng ông vẫn từ chối đến anh Hoàng ý. Sau đó gia tiếp tục bị bức hại, Kepler buộc phải bỏ trốn. Trong đơn xin thôi chức vụ nhà chim tinh, ông nói: "Chỉ cần nước Đức không bỏ rơi tôi, tôi sẽ mãi mãi trung thành với nước Đức." Tôi sinh ra là người Đức, lớn lên trên nước Đức. Tôi chỉ muốn sống trên vương quốc có phong tục Đức và tràn đầy tư tưởng tự do. Trong quá trình lưu phong, Kepler đã phát hiện ra 3 định luật. Sau đó, 3 định luật này được nêu thân, hoàn thiện và đặt tên là Kepler. Định luật thứ nhất là các hành tinh chuyển động quanh mặt trời, theo các quỹ đạo hình ellipse với mặt trời nằm ở một trong hai tiêu điểm. Định luật thứ hai còn gọi là định luật diện tích. Diện tích quét bởi vector bán kính của một hành tinh, tỷ lệ thuận với thời gian, hay nói cách khác, diện tích bán kính vector quét được trong khoảng thời gian như nhau là bằng nhau. Khi hành tinh chuyển động khi ở gần mặt trời, tốc độ sẽ nhanh hơn, khi ở xa mặt trời, tốc độ sẽ chậm hơn, nhưng đường nối giữa tâm mặt trời và tâm hành tinh có chuyển tích quét qua bằng nhau trong thời gian bằng nhau. Định luật thứ 3, bình phương chu kỳ chuyển động của một hành tinh thì tỉ lệ với lập phương bán trục lớn của quỹ đạo elip của hành tinh đó. Kepler đạt được những thành tích này không hề dễ dàng, kính viễn vọng ông dùng để quan sát có cường độ không cao chỉ bằng số độ của ống nhòm dùng để xem ca kịch ngày nay. Các người Kepler là người không ai sánh bằng. Kepler là một người tinh lành ngoan đạo, ông luôn nhấn mạnh quan điểm của ông thống nhất với kinh thánh, ông chỉ ra vai trò của thượng đế với phương diện tự nhiên là làm cho hành tinh hình thành thực thể đầy sức sống, xây dựng một thế giới hài hòa bằng hành học, đồng thời biểu hiện mọi sự vật căn bản theo hình thức âm nhạc, ông kêu gọi các nhạc sĩ đi theo mình bởi nhạc sĩ hiểu về sự hài hòa nhất. Thuyền qua muôn núi nhẹ như bay. Lịch sử giống như một con thuyền nhạc lặng lẽ bước vào thế kỷ mới, đối với người Đức, người ta gửi gắm vào thế kỷ 19 bao nhiêu hy vọng. Trong thế kỷ này, nước Đức chia năm xẻ bảy, khi nào mới được thống nhất? Đồng thời, chủ nghĩa tư bản đều phát triển mạnh tại các nước châu Âu như Anh, Pháp, nền kinh tế Đức thuộc hậu trở càng Có lẽ thế kỷ 19 quả thực là một thế kỷ thần kỳ, dù nguyên tổng lớn thế nào cũng thực hiện được, giống như trẻ con đón lễ giáng sinh, muốn nhận được quà và luôn mẫn nguyện. Tuy nhiên, tất cả những điều đó bắt đầu như thế nào? Dù sao trước đó, Nức Đức chỉ là một đứa trẻ của thế kỷ. Sắc nhớ hai thế kỷ trở lại đây, các khái niệm văn hóa giáo dục đương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tại Đức, thậm chí có thể nói, so với các nước khác, chúng có ý nghĩa và khuynh hướng đặc thù theo kiểu Đức. Trong phần văn hóa đối kháng văn minh, chúng ta đã phân tích hàm nghĩa đặc thuộc của văn hóa. Thế còn khái niệm giáo dục, nó có được hàm nghĩa mới như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần trở lại lịch trình phát triển của ngành giáo dục Đức. Trước hết, một số người có tầm nhìn xa và kiến thức rộng đã tiến hành cải cách về phương diện văn hóa giáo dục. Thành quả của họ rất trở trệ, đến giữa thế kỷ 19, nền giáo dục Đức dẫn đầu các quốc gia châu Âu khác một cách rõ rệt. Lịch sử thực là thần kỳ khi nó kêu gọi vị nhân, vị nhân sẽ xuất hiện, có người nói đó là thời thế tạo anh hùng, tôi tin rằng trong đó có một chút tính thần bí mà người ta không nhìn thấy. Humboldt, sự kiện lúc bấy giờ đúng là gặp thời. Wilhelm von Humboldt, sinh năm 1767, mất năm 1835, từng học tại đại học Göttingen. Ở đó, ông chịu ảnh hưởng sâu sắc của chủ nghĩa nhân văn. Từ một bức tượng thời trẻ của ông, chúng ta thấy thân hình ông dài mỏng. Một quý tộc bộ phía sau, đường viền miệng rõ ràng, rất đẹp nhưng cầm quá nhỏ. Có thể thấy rằng ông giàu ảo tưởng, thể lực hơi yếu, ông xuất phát từ chủ nghĩa nhân văn, chủ trương mọi người đều có quyền được giáo dục, đồng thời chủ trương con người được phát triển toàn diện. Đầu thế kỷ 19, Humboldt từng làm bộ trưởng giáo dục Vương quốc Phổ trong thời gian ngắn. Trong thời gian đó, ông đã thúc đẩy thành công một cuộc cách mạng giáo dục quan trọng nhất trong lịch sử gần Đại Đức. Cuộc cách mạng này rất sâu sắc và toàn diện hàng loạt phương trăm cải cách về chế độ giáo dục, phương pháp giảng dạy, chương trình học, thi cử, quản lý nhà trường và tiền lương giáo viên đã xây dựng nên một chế độ giáo dục hoàn chỉnh cho thời kỳ lịch sử mới. Humboldt chia giáo dục thành trường quốc dân, trường trung đẳng và đại học, về phương diện giáo dục quốc dân để mệnh lý thuyết và phương pháp giáo dục của nhà giáo dục học nổi tiếng Thụy Sĩ Pestalozzi, nhấn mạnh thực hiện giáo dục nghĩa vụ sơ đẳng. Phương diện nội dung dạy học có sự phát triển rất lớn. Ngoài chương trình học về tôn giáo, còn nhấn mạnh triết thức sơ bộ về đọc, viết, làm toán. Về phương pháp giáo dục thì chú ý dùng vật thực để dạy học. Về cương diện giáo dục trung đẳng, chú ý bồi dưỡng tinh thần chủ nghĩa nhân văn. Cái cách về mặt này được thực hiện đầu tiên ở Königsberg. Ông đổi năm trường trung học ở ban này thành hai trường trung học sơ cấp, ba trường trung học cao cấp, niên hàm là 8 năm. Học sinh trường trung học cao cấp đậu kỳ thi tốt nghiệp sẽ được vào thẳng đại học để đảm bảo chất lượng dạy học. Năm 1818, chính phủ phổ ban hành sắc lệnh cải tạo giáo viên. Trường trung học cao cấp lập một chế độ thi cử riêng, xây dựng hồ sơ cá nhân giáo viên. Việc cải tạo giáo viên do đoàn đại biểu giáo dục chuyên trách nhân viên thi công đà sẽ không được làm giáo viên. Năm 1810, Pombois chủ trì chỉnh sửa kế hoạch dạy học của trường trung học khoa học xã hội. Giảm bớt thời lượng dạy ngữ văn cổ điển, đưa ngữ văn vào chương trình cơ sở có trong dạy địa lý và lịch sử, tăng cường chương trình khoa học tự nhiên. Làm cho nội dung dạy học của trường trung học khoa học xã hội cũng đến thực tế. Đại phương viện giáo dục Đại học năm 1810, Humboldt dưới sự trợ giúp của Fisher và các cộng sự đã sáng lập Đại học Berlin. Việc sáng lập Đại học Berlin không chỉ có nghĩa là tăng thêm một trường đại học mà nó cung cấp thêm một mô thức nào đó. Có thể nói, đại học đã xuất hiện ở châu Âu vào thế kỷ 12, 13, nhưng đại học theo ý nghĩa hiện thực đại thực sự nhiều ngành học chú ý bởi dưỡng nhân tài. Đây là sản phẩm của thế kỷ 19, trong đó Đại học Berlin đóng vai trò kiểu mẫu. Nó truyền thụ tri thức, lại phát triển khoa học, trở thành trung tâm khoa học và học thuật. Lần đầu tiên, ông đề ra nguyên tắc thống nhất giữa dạy học và nghiên cứu khoa học. Đại học Berlin đặt trọng điểm vào phương diện nghiên cứu khoa học, ông cho rằng những học giả xuất sắc có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học cũng luôn là những giảng viên tốt nhất, có năng lực nhất. Về phương diện quản lý chương học và nghiên cứu khoa học, Đại học Berlin được tự do hoàn toàn, Đại học Berlin đã phá vỡ truyền thống học sinh không phải là người bằng đẻ thì không được nhập học. Sau khi Đại học Berlin thành lập, rất nhiều trường đại học đã bắt chước Đại học Berlin tiến hành cải cách. Những tư tưởng này không chỉ thúc đẩy sự phát triển của các văn hóa, khoa học xã hội mà còn có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của đại học hiện đại Âu Mỹ. Đương nhiên, do thời gian làm bộ trưởng giáo dục của ông không bố trí ngắn nên kế hoạch cải cách của ông không được thực hiện toàn bộ cũng không thể hoàn hảo, còn cần sự tiếp tục nỗ lực của những người đi sau. Cải cách giáo dục mà Wim Hof von Homburg thực hiện ở Đức là một bộ phần quan trọng của cải cách giáo dục Đức thế kỷ 19. Thành tích, bằng tính khai sáng mà ông đạt được là nhờ ông là một chính trị gia. Ông nghiên cứu chính trị, đồng thời cũng nghiên cứu khảo cổ, ông không phải là một nhà giáo dục thuần tí. Nói như vậy, không có nghĩa là phủ định những cống hiến kiện xuất của ông về phương diện cải cách giáo dục. Ngày sau đó, nhà tư tưởng lớn dục vị đại của Đức đã xuất hiện. Giáo dục của Herbert Jonas Trichrich Herbert sinh năm 1776 và mất năm 1841 là nhà giáo dục nổi tiếng người Đức cũng là một trong những người đặt nền móng giáo dục khoa học hiện đại Ông sinh ra ở Old Japan từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm cắt và rất tốt từ năm 1794 Herbert học tại Đại học China, theo học Fischer đặt nền tảng triết học vững chắc Năm 1799 tại Thụy Sĩ, ông làn quen với Pestolosi, chịu ảnh hưởng sâu sắc thư tượng giáo dục của Pestolosi. Từ đó, coi cải cách giáo dục trường học, tập trung vào sự nghiệp khoa học là lý tưởng của cuộc đời. Năm 1809, ông đến đại học, cơ nơi Bert giảng dạy, xuất bản các tác phẩm giáo dục phổ thông năm 1806, yếu lượng về siêu hình học năm 1808, khái khoác về trước học thực tiễn năm 1808 cương yếu lý luận triết học năm 1813, giáo khoa thư tâm lý học năm 1826, tâm lý học trong khoa học năm 1824, siêu hình học phổ thông năm 1828, vân vân. Trước khi qua đời ông còn xuất bản tác phẩm để đời của mình, cương yếu giảng dạy giáo dục học năm 1835. Herbart đã luận chứng mối quan hệ giữa giáo dục học và tâm lý học, luận chứng phương pháp giáo dục bằng tâm lý học để thực hiện tâm lý hóa giáo dục, ông đã đề ra Lý luận tâm lý học tổng giác cho rằng cách dùng tầm giác là tận dụng quan niệm đã có để hấp thu quan niệm mới. Từ đó, tạo nên nhóm quan niệm, giống quan điểm càng nhiều thì càng có thể hấp thu được quan niệm và tri thức mới. Đến nay, nguyên lý cơ bản về quan niệm và tổng giác của ông vẫn là một tư tưởng quan trọng trong tâm lý học giáo dục. Về giảng học, ông đề ra hệ thống chương trình học tương đối rộng, ông cho rằng cần bồi dưỡng cho học sinh hứng thú về nhiều mặt. Hứng thú là động lực nội tại của con người là điều kiện để trình thọ tri thức mới, hình thành quan điểm mới, hứng thú nhiều phương diện là kết quả mà việc trang luyện tri thức đầy đủ đạt được. Ông đề ra các chương trình học tương ứng với hứng thú kinh nghiệm, hứng thú tư biện, hứng thú xã giao, hứng thú xã hội, hứng thú thẩm mỹ, hứng thú tôn giáo vân vân, ông còn đề ra lý thuyết giảng học, chia quá trình dạy học thành một, tiểu rõ nghiên cứu giáo trình trong tĩnh thái quan niệm, hai, liên tượng nghiên cứu giáo trình trong động thái quan niệm. 3. Hệ thống lý giải giáo trình trong tĩnh thái quan niệm. 4. Phương pháp lý giải giáo trình trong động thái quan niệm. Herbart nhấn mạnh vai trò của giáo dục đạo đức, chú trọng tác dụng của khoa học nhân văn và thần học đối với giáo dục đạo đức. Ông chỉ ra đạo đức được phổ biến cho là điều tối cao của nhân loại, cho đó cũng là mục đích cao nhất của giáo dục. Đồng thời nhấn mạnh sự giáo dục này là phun bồi chứ không phải là cưỡng chế, nhấn mạnh ảnh hưởng quan trọng của nhân cách người thầy đối với học sinh. Herbart là nhà giáo dục có ảnh hưởng quan trọng trong lịch sử cận đại phương Tây. Lý thuyết của ông vừa bảo thủ vừa tiến bộ. Trong tâm tư tư tưởng giáo dục của ông là duy trì trật tự xã hội hiện có, đồng thời đề trả hướng tới nhiều mặt trong giáo dục phát triển con người, coi trọng vai trò của khoa học tự nhiên trong giáo dục. Điều này phản ánh yêu cầu của xã hội. Khi Herbart còn sống, tư tưởng giáo dục của ông ảnh hưởng không lớn. Ông tự thấy mình bị lạnh nhạt so với những người cùng thời đại như Fichte, Hegelian, vân vân. Ông than thở, học thuyết giáo dục đáng thương của tôi chưa thể cất lên tiếng nói của nó. Nhưng cùng với thời gian, học thuyết giáo dục của ông được truyền bá rộng rãi, nửa cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, tư tưởng giáo dục của ông vượt qua biên giới nước Đức đi ra thế giới. Học thuyết của ông rất thịnh hành ở Hoa Kỳ, Nhật Bản. Say mới nghĩ, mỗi nền văn hóa đều phát triển thức uống riêng, đặc biệt là thức uống chứa cồn. Có người cho rằng, khu vực Iceland là một ngoại lệ, nhưng lịch sử chứng minh rằng đó vẫn là một lựa cách bí ẩn không biết mệt mỏi và được chào đón ở đó. Tại Trung Quốc, món nhất đến thời nhà Thương, trụ đã là một thức uống thường thấy, đến thời Ngụy, Tấn, Nam Bắc Triều, trụ càng có tác dụng vượt qua thức uống thông thường, nếu nói lấy gì giải sâu, chỉ có Đỗ Khang, Đỗ Khang là người phát minh ra trụ, nên người Trung Quốc gọi Đỗ Khang là thần trụ, bởi vậy, nói đến Đỗ Khang là có ý ẩn dụ là trụ, là chức trách của trụ thì đến sau này. Cái tay sành rượu Nguyễn Tịch, kê khang Hai trong thức hiền ở trúc lâm càng có thể nói là đã phát quy lên tầm văn hóa trụ. So với người Trung Quốc, người châu Âu còn tiết trụ hơn. Có điều, thứ trụ mà hai bên uống có chút khác biệt. Người Trung Quốc thường uống rượu gạo, người châu Âu thích bia, rượu nho. Trong lịch sử, người Pháp tương đối giàu có, cũng rất lịch thiệp hay uống rượu nho, sơ so ra người tức nghèo hơn nhưng cũng không kém phóng khoáng thích uống bia. Đương nhiên, điều này có liên quan đến việc văn lớn, đất đai của Đức công thích hợp để trồng nho. Đo đến việc người Đức tích uống bia, rất tự nhiên khiến chúng ta nhớ đến lễ hội bia ở Munich. Lễ hội bia Munich ở Đức được gọi là lễ hội tháng 10. Ngày 12 tháng 10 năm 1810, thái tử xứ Bavaria và Ludwig, cùng công chúa Therese Charlotte Steuvi, cùng Sasoni, Hipposthausen tổ chức hôn lễ linh đình, phụ thân thái tử là Joseph quyết định tổ chức hoạt động chúc mừng trong hai ngày cho con trai để tỏ ân điển của quốc vương đối với thần dân. Trong hai ngày hoạt động, toàn thể thân dân được cấp đồ ăn, thức uống biện phí tại bốn địa điểm thuộc Munich. Về đội kỳ binh của quốc phương còn tổ chức đưa ngựa và bắn tên. Trên một trạng cỏ lớn ở phía Tây Nam Munich để giúp vui, để kỷ niệm ngày lễ này, quang binh tham dự thỉnh cầu dùng tên của tân nương T-Rexer để đặt tên cho trạng cỏ. Tuy đó, trạng cỏ này được gọi là trạng cỏ T-Rexer. Do lễ hội để lại ấn tượng rất sâu sắc, nên quyết định năm 1811 tiếp tục tổ chức một lễ hội mang tính toàn d Sau này tổ chức mỗi năm một lần. Cờ Đức uống bia rất phổ biến, đặc biệt là cư dân Munich. Ngày nay, cứ đến lễ hội tháng 10, các nhà máy bia lại dựng lều bia lớn trên quảng trường Theresien trước ngày lễ hội. Đúng 12 giờ trưa, trong mấy tiếng pháo hội và tiếng nhạc, thị trưởng vặn vòi thùng bia, cho bia chảy vào một cái vại đặc chế, thị trưởng uống vài bia đầu tiên này, lễ hội tháng 10 chính thức bắt đầu. Bia là chủ đề của lễ hội, bia Munich rất ngon, vị thuần khiết Hàm lượng cồn thấp hơn các loại bia thông thường, chỉ 4,5 độ. Người mua nít uống bia thường không dùng vài nhỏ, mà dùng ly nửa lít, hoặc một lít, hay vài thủy tinh có dùng. Trong thời gian diễn ra lễ ngọi, trong các liều đều là các nữ phục vụ, mang trang phục dân tộc Bavaria, mang bia cho khách. Họ trông rất thoang thả, nhưng hai tài lại khỏe vô cùng. Một lần có thể bưng cắm mười phải chứa để bia. Đây cũng là một nét trước riêng của lễ ngọi tháng 10. Các thế giới đều có người uống bia nhưng hầu như uống kém hơn so với người Đức, bởi phải những người bụng bia ở Đức không ngừng tăng lên. Dù vậy, tuy người Đức cao lớn nên không đến nỗi không ưa nhịn. Người Paris thường chế giễu việc người Đức thích uống bia, gọi bia một cách khinh thường là đồ uống phương bắc, thuốc tả trị, cho rằng nó từng có mùi khai của nước đái ngựa. Thế nhưng người Paris tao nhã, tây bình như vậy càng chứng minh sự phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết của nhân dân Đức. Uống bia li cối, ăn thịt miếng to chính là biểu hiện sự thẳng cái và tự nhiên chất phác của người Đức. Giấc mơ Aniston. Vì tài trí tài của người Đức hẳn là một công việc khó khăn, sự nổi trội của người Đức trên các phương diện đều rất rỡ ràng và sâu sắc. Trí tuệ ẩn chứa ở trong đó, ngay cả nhìn thấy cũng chưa chắc được nó mắc. Dù có may mắn được chạm vào cũng chẳng có cách nào tóm được nó. Có bí quyết nào hay không? Chúng ta thử đi tìm, bắt đầu từ hai phương diện. Trước hết, người Đức có một thói quen, gọi trợ, mister, thomas mand, vân vân, điều thích về bình nước Đức. Đặc biệt là đối với người Đức, sự phê bình về họ không hề nảy mặt, rất sâu cay. Từ trong những sự phê bình này, chúng ta có thể nhận được rất nhiều thông tin, ngoài ra, điều này có thể giúp chúng ta hiểu được người Đức từ mặt trái, để thấy rằng chính người Đức cũng cảm thấy có điều đáng kêu hạnh từ những chỗ không bị phê bình. Đương nhiên như thế cũng tồn tại một vài nguy hiểm. Nhìn người Đức bằng con mắt Đức sẽ nảy sinh một số vấn đề, ví dụ vấn đề cổ trích, kẻ trong cuộc khi tối Thế đến chúng ta có thể đi một số đường tắt, ví dụ Einstein, ông là nhà vật lý học vĩ đại nhất kể từ sau Newton, là Copernicus của thế kỷ 20. Những nhà khoa học vĩ đại như thế này, lịch sử phải mất vài trăm năm mới có một người, người đó có chỉ số thông minh cao đến kinh ngạc. Cập những người như vậy, tìm hiểu từ chính diện chắc chắn không được, chỉ có thể quan sát từ bên cạnh, thậm chí đứng nhìn từ xa, xem có thể nhìn thấy bộ mặt thật thông qua lớp màn mù không. Gần đây tôi có đọc một cuốn tiểu tiết có tiểu đề là Giấc mơ của Einstein, Einstein's Dream Tác giả là Alan Kleitman Một nhà vật lý học thuộc Học tuyển Công nghệ Master Duchess, Mỹ Cuốn sách này tuy không có quan hệ gì nhiều với Einstein Nhưng đã thảo luận các vấn đề Của thời gian thông qua lý thuyết của Einstein Cuốn sách đặt con người vào trong thời gian của Einstein Để xem cuộc sống sẽ biến đổi như thế nào Tác giả giả thiết các khả năng của thời gian Thí dụ, khi thời gian ngừng trôi Tất cả đều ngừng động vĩnh hằng, thời gian ngừng ở hiện tại, thế giới sẽ không có tương lai, đầu đuôi thời gian nối liền với nhau, thế giới như ở trong vòng xoáy, thời gian đi rồi ngừng, tương lai sẽ thấp ẩn thấp hiện, vân vân và vân vân. Những người hiểu lý thuyết Einstein đều biết rằng, những sự biến đổi này của thời gian dường như rất huyền hoàng, nhưng không phải là tiêu căn cứ, đặt con người vào một tình cảm ảo, như vậy sẽ trở càng như được rửa sạch lão bóng. Khi thời gian ngừng trôi, tất cả đều ngừng động vĩnh hằng và đó, placement, giải định về tình thân và tình yêu. Ở nơi thời gian ngừng lại, cha mẹ ôm chặt con gái không buông, đứa con tóc vàng mắt xanh xinh đẹp đó, lúc nó mỉm cười sẽ trở thành thời khắc trực trỡ, vết hay hay đỏ trên má sẽ không bao giờ phai sắc, đứa con bây giờ ngần nheo, không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ bị hại, không bao giờ quên điều cha mẹ dạy. Nó không bao giờ biết tà ác, không bao giờ nói không yêu cha mẹ, không bao giờ nghĩ ngợi vẩn vơ, rời bỏ nhà. Không bao giờ không ở gần cha mẹ giống như hiện tại Ở nơi thời gian ngừng trôi Những người yêu nhau ôm hôn nhau Không bao giờ buông ra Cánh tay họ không bao giờ đổi trộn Không bao giờ xa nhau Không bao giờ bước đi đơn độc trên đường đời Không bao giờ ngoại huyểm Không bao giờ kênh tuôn Không bao giờ ngoại tình Không bao giờ đánh mất phút giây âu yếm đó Lọc Mạnh giả định mọi người đều hiểu thế giới Khi ngày tận thế đến Một ngày trước khi tận thế Trên đường phố ngập tràn tiếng cười và tiếng hoang ca Những người hàng xóm cho bây giờ nói chuyện với nhau, điều hỏi han nhau như bạn bè. Cởi quần áo, trà tắm nước giếng phong, còn có người lặng xuống dòng sông A-a. Bơi đến khi mệt chủ trời nằm trên thảm cỏ, dậy bên bờ sông ngâm thơ, luật sư và nhân viên bu đi, cứ nói về nghệ thuật và màu sắc, cùng nhau đi dạo trong công viên. Chức việc cao thấp này trước còn có ý nghĩa gì? Một phút trước khi kết thúc, tất cả mọi người đều tập hợp trên khoảng đất trống, của quán này thục, nàng ông phụ nữ, trẻ em nắm tay nhau xiếp thành một vòng tròn Đây thật là một cảnh tượng rung động lòng người ngay tành thế để giúp con người thoát khỏi cánh nạn Qua ạc mình còn giả tưởng mọi người đều trương sinh bất tử theo ông điều này hơi tồi tệ Vì sinh mạnh vô cùng nên thân thích cũng vô số không chỉ ông bà khỏe mạnh mà cả cụ kỳ cũng đều sống khỏe mong được cống hiến con trai không bao giờ thoát khỏi cái bóng của cha con gái cũng không thoát khỏi sự bảo bọc của mẹ không một ai độc lập tự chủ một người muốn làm chuyện gì trước hết phải hỏi ý cha mẹ, ông bà, đích tổ liệt tông để khỏi phải đi đường vòng, chẳng ai hoàn chỉnh cũng chẳng ai thoải mái. Sau cùng, một số người hữu tra muốn sống thì chỉ còn có cách chết. Những người này được người Tân đưa tiễn đâm đầu xuống hồ Constance hoặc nhảy xuống từ đỉnh núi để kết thúc sinh mạng mình. Như thế, hậu hàng đã chính thắng vô hạn, nghìn vạn năm thua một cái nắm mắt. Ngài mình còn giả tưởng rất nhiều điều lý thú các, cuốn tiểu thuyết này đọc lên rất nhẹ nhàng, nhưng những vấn đề nó đặt ra thì không nhỏ chút nào phân thức xử lý rất khéo léo có thể coi đó là cuộc đối thoại giữa tiểu thuyết gia và Einstein trí tuệ chứa đựng trong cuộc đối thoại này bạn có lĩnh hội được không? Quý tính giả thân mến vui trôi là chương chính của quyển sách trí tuệ dân tộc Đức cũng là chương cuối cùng khép lại quyển sách này Ước sự lắng nghe và quan tâm nhiệt tình của quý tính giả quý vị và các bạn có thể đón nghe những quyển sách khác trên trang web qua qua web.com.vn